thành và nai dieu.com. Hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 7: Thị Vương Tường Tây. Chương thứ 3: Câu chuyện đào mộ. Sau khi nhà Tần diệt vong, Hán Cao Tổ Lưu Bang xưng đế. Truyền được mấy đời, trước sau đều là thiên hạ nhà Hán, xưng gọi là Tây Hán. Đến khi Vương Mãn soán ngôi, lại có Quang Vũ phục hưng, Đông Hán ra đời theo như số trời đã định. Nhưng đó là chuyện sau này khoan hãy nói ở đây. Giai đoạn giữa Tây Hán và Đông Hán, thiên hạ đại hạn dân đói đầy tầm, bách tính không chịu nổi thống khổ lũ lượt vùng lên trong các lộ nghĩa quân, có Lục Lâm và Sích Mĩ là hai cánh quân mạnh nhất, chấn động trong chiều ngoài nội từ trên xuống dưới. Anh hùng hảo kiệt khắp nơi ùn ùn kéo đến đậu quân. Quân Sích Mĩ khởi nguồn từ đám dân đèn đói khát, ban đầu chỉ đánh lộn cướp bóc để mưu sinh. Sau bị quan quân truy quét gắt gao, đánh liên tiếp mấy trận thắng lớn, từ đó uy danh lừng lẫy. Để quyết lâm trận chỉ tiến chứ không lùi. Ai nấy cũng nhuộm lông mày thành đỏ, tựa như quả cầu tuyết lăn, nghĩa quân dần phát triển lên tới mấy trăm nghìn người. Thế như trẻ trẻ đánh thẳng vào Trường An, vừa vét của cải lương thực trong thành, đồng thời châm lửa đốt cháy cung điện. Nhưng giống như đa số các cuộc khởi nghĩa nông dân thời cổ đại, số quân càng nhiều thì sức chiến đấu càng yếu. Về sau quân Xích Mị liên tiếp bại trận, rằng có mấy trận ở Quang Trung trong lúc lâm vào cảnh cung đường tuyệt lộ, đất đào hầm thông thiên xuống lăng mộ Hán đế. Thời Tần Hán rất tôn sùng ngọc liệm, thi thể các bậc đế phi trong lăng đều được khoác chắp ngọc giao long và chắp ngọc huyền phượng, hay còn gọi là áo ngọc đại vạn, tất thảy đều bị lột sạch. Báu vật tùy táng trong lăng mộ Hán chất cao như núi, cũng bị quân sĩ Mỹ cướp hết. Đoàn quân Xích Mỹ tung hoành khắp thiên hà tàn dã. Đám tàn quân trở thành bọn cướp đường, tụ tập trốn dần lâm, vẫn giữ vững truyền thống đào trộm mộ ma. Vở vết của cải trong mộ làm vốn, hễ tìm được dấu vết của mộ hoàng thất quý tộc, thủ lĩnh bọn dẫn quân đi đào. Phương pháp đào mộ dùng quốc to sen lớn, khi đông nhất tập hợp tất cả vạn người, xới trăm hàng nghìn lỗ trên núi, thực có sức mạnh rời non lấp bề. Cho nên các vãi chọ mộ coi phương pháp đổ đúc này của họ là sản lĩnh. Đến cuối thời Tống, Hoàng Hà và Bắc Đồ bị quân Kim xâm chiếm. Tập đoàn quân sự do Đào Sạc Quan ở Hà Nam thống lĩnh nhất loạt khai quật Hoàng Lăng. Các lăng mộ của hoàng đế Bắc Tống đều bị hủy hoại, đào rỗng vết sạch. Không được mấy năm, Kim lại bị Mông Cổ tiêu diệt tàn quân của Đào Sạc Quan, từ đó nhập vào đám trộm xã lính. Lưu Tử Tiên, cầm đầu đám trộm xã lính lúc bấy giờ, là một kỳ nhân. Ông ta tiếp thu một cách sổng dãi các phương pháp tiên tiến khai quật tống lăng, cải tiến dụng cụ trộm mộ, truyền lại thuật thiên can và bí quyết khoanh huyệt. Tùy dụng cụ và phương pháp mộ đã qua mấy đời cải tiến, còn những thay đổi long trời lở đất. Nhưng thực lực của đám trộm xã lính ngày càng sa sút. Ẩn trong dưới lục lâm đã mấy chập năm mà chưa có vụ nào ra hồn, chỉ là ngẫu nhiên tụ tập đào vài cái mộ kiếm ít vàng bạc của cải. Truyền mã điên đời dân quốc kẻ cầm đầu cuối cùng của phái xã lính là lão Trần Bộ, vốn tên Trần Ngọc Lâu, tự Kim Đường. Đám lục lâm quen dùng tên giả nên ít ai biết tên thật của lão. Sau này, lão dân người đi Vân Nam tìm mộ Hiến Vương, nào ngờ, chưa tìm thấy Quầng Thủy Lâm đã gặp phải bảy trộm độc trong chủng cốc, hỏng cả đôi mắt rồi biệt tăm từ đó. Cái đồ thì khi tán đản, đám trộm Sa Lĩnh kết truyện cả ngần năm từ đây, biến mất trong lịch sử như mây tàn khói tàn. Lai lịch xuất thân của lão Trần Mộ mang nặng màu sắc truyền kỳ. Trần gia là gia tộc hiện hách một vùng tương ầm Hồ Nam, tiền môn bạc vạn, ruộng tốt ngàn mẫu, kỳ thực đều nhờ vào tổ mộ mà phát tài. Trần gia đã ba đời cầm đầu đám tổ, lão Trần đã đời đúng lúc chiến tranh loạn lạc, để trốn tránh tai họa chiến tranh, người trong gia tộc đều chú xuống một địa cung mộ cổ đã bị vết sạch. Suốt hơn 2 tháng không nhìn thấy mặt trời, đợi loạn bình đi qua mới dám quay về gia viện lão được sinh ra trong chính địa cung ấy, ra đời trong hoàn cảnh tối tăm, không thấy mặt trời, khiến thị lực của lão không giống như người thường, có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối. Lúc lên 10 tuổi, lão được một đạo sĩ áo quần rách rưới trên phố dẫn đi. Thì ra đạo sĩ này, thầy lão có cặp mắt già nh nhán hiếm gặp, hơn nữa, cốt cách tao nhã không giống người thường, biết rằng nếu bỏ công xành dỗ có thể phân biệt mẫu vật thế gian, bền rất lão điền đối truyền dạy dị thuật. Còn chưa học xong thì lão đạo sĩ chết già, lão Trần xuống núi trở về nhà, thừa kế gia nghiệp, cầm đầu đám trộm xã lĩnh. Sở Dĩ có thể ngồi trên cái ghế kim rào, bản thân lão có bản lĩnh gì, chỉ là thư yếu, chỗ yếu phải dựa vào vòi bạch tuộc của Trần gia. Hai phái chính tà nếu ăn được cả mở sắc dịch buôn bán thuốc viện và phu khí đạn dược qua lại giữa Hồ Nam, Quý Châu đều do một tay lão lũng đoạn nên các cánh quân thổ phỉ vùng Tam tường Tứ thủy bất luận thế lực lớn nhỏ thế nào đều phải dựa vào lão. Lão nghiêm nhiên trở thành vua một vùng. Thời kỳ dân quốc, Trung Quốc bước vào thời đại xung đột kịch liệt giữa trào lưu tư tưởng mới và tư tưởng tàn dư cổ hủ. Tình hình xã hội vô cùng hỗn loạn, không chỉ chiến sự liên miên giữa các cánh quân phiệt mà còn xuất hiện tình trạng hạn hán phương Bắc, lũ lụt phương Nam, trăm năm khó gặp, khiến cho nhiều tỉnh thất thu mùa màng, hàng vạn dân đen gặp nạn. Để có cơm ăn, càng nhiều người liều lĩnh dẫn thân làm việc thổ phỉ, hoặc làm những việc thất đức như buôn người, buôn lậu thuốc phiện, vận chuyển vũ khí đó quả là thập niên can qua thiên địa lão, tứ hải thương sinh thống khổ thâm. Thường có câu: Đồ cổ thời tịnh, vàng dòng thời loạn. Trong những năm tháng chiến loạn, chỉ có đại hoàng ngư, vàng thỏi nguyên chất mới là đồng tiền mạnh. Nhưng trong mắt dân trộm mộ, với cục diện này, luật pháp nhà nước đã trở thành thứ có cũng như không. Đây chính là thời cơ cực tốt để đảm bảo quần mã vừa vét mà ký. Nhất tài trộm mộ lão luyện đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Đợi đến một ngày chính trị ổn định, giá trị cổ vật tất sẽ tăng cao. Lúc đó đem bán những thứ trộm được sẽ phất tỏ. Lớp trận mộ cầm đầu đám trộm sản lĩnh, việc đồ đấu phát tài đương nhiên rất làm không ít. Khi ấy mắt lão còn chưa hỏng, nhãn lực quả thực hơn người có thể xem xét vết bồn nhận màu cỏ, phân biệt bảo vật, nên thường rất thuộc hạ đi khắp nơi hành sự. Thế sự càng loạn thì việc làm ăn của lão Cẩm Phượng là thị hành trang gọn nhẹ, nên thường cải trang thành thầy phong thủy, tới những bản làng hẻo lánh thu thập tin tức, thăm dò mổ mã xưa cũ. Thuần Trọng Bộ không nằm ngoài tứ quyết, vọng, văn, vấn, thiết Có khi chỉ nghe qua địa danh là biết. Ví dụ như Phẩm những làng thôn mộ trang sông Khâu Chấn, thổ phần Câu, Hoàng Táng Lĩnh để ẩn chứa viện cơ, thế nào cũng có khu mộ táng lớn. Có nhiều thôn trang do những người giữ lăng cho dòng dõi hoàng tộc năm xưa cư ngụ mà thành. Hoặc đường đặt theo tên cổ nhân được chôn cất ở nơi đó. Tuy bề dâu biến đổi, Giếng gò đất mộ cổ đã bị sa lãng, không còn dấu vết trên mặt đất, nhưng vẫn có thể vẫn được một chút manh mối từ các bậc già cả địa phương. Muốn moi được thông tin cần có kinh nghiệm và bản lĩnh cao mình, không phải ai cũng làm được. Lão Trần Bồ giở ứng biến lại mồm mép tép nhảy, lời từ mồm lão nói ra, cửa nhiều 9981 đã hoa sèn, không chỉ tỏa ngát hương sắc mà mỗi đóa còn buôn màu muôn phẩy. Cho nên tự quyết vấn này, được lão phát huy triệt để. Nhưng trong một bắt đạo vọng văn vấn thiết, mọi tín từ mồm dân bản chỉ là hạ pháp của vấn. Thượng pháp của vấn không phải hỏi người, mà là seo quẻ hỏi trời. Thông qua giác quẻ mà đoán ra vị trí mộ cổ, để đào hầm quét lỗ xuyên thẳng quách âm. Hoặc bói xem việc trộm mộ hung cát thế nào lắp chân mổ thông thạo mấy cổ thuật này. Tuy công hiểu nguyên lý bên trong nhưng hễ triển khai tựa không ứng nghiệm. Nghe nói chỉ có mô kim liêu ý mới thông hiểu thượng pháp của hai quýt vọng vấn. Nhưng lão có vài ngón nghề chân thực, phương pháp và khí giới truyền lại bao đời của phái Sát Lĩnh, không gì là lão không tinh thông. Những thuật còn lại của vọng văn vấn thiết lão cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nên mấy năm trời đặt chân khắp thiên sơn vạn thủy, quả thật đào được không ít mộ cổ. Có một tên đầu đảng phiến quân, xuất thân từ đám cướp tường Tây, tên là là lão Oai, là anh em kết bái của Lão Trần. Khi ấy thời cuộc hỗn loạn, kẻ nào nắm trong tay nhiều người, nhiều súng thì là kẻ mạnh. Với sự hỗ trợ của Lão Trần, là lão Oai đã thành lập được một tiểu đoàn công binh truyền đi quật mộ trộm mộ, vét sạch tất cả các mồ cổ có thể vét trên địa bàn, đem bảo vật đổi lấy tiền mua súng ống đạn dược. Oạt nên nhất thời thực lực càng lớn mạnh, lại từng bước mở rộng địa bàn, thôn tính các phiên quân nhỏ, rồi tiếp tục tìm mộ cổ quật trộm. Hôm ấy là lão oai đích thân tới trấn gia trang ở Trương Âm, tìm gặp lão Trần. Bảo gần đây cả phải áp lực lớn về mặt quân sự, muốn mua một lô súng trường hiện đại của Anh quốc. Này ham vọng ngày càng lớn, không gánh thì thôi, chứ đã gánh là phải kinh người. Đền trang bị một lượt cho cả sư đoàn. Thời đại bây giờ là phải đông súng, nắm đấm to thì mới có trọng lượng. Nếu có thể nhanh chóng thành lập sư đoàn vũ khí tinh nhuệ này, chỗ dựa của y mới càng thêm vững chắc. Cho nên mới muốn mời lão Trần ra tay. Dân thèo mấy trăm cao thủ sát lĩnh cùng một tiểu đoàn công binh vấp tốc nổ vào núi. Quan phỉ cùng hợp tác tìm lấy một ngôi mộ lớn để đào. Minh khí cười đời môi bĩ một nửa. Lão Trần cười nói: "Hề, hey, là xoài này, chẳng bị cả một sư đoàn ít nhất cùng cần mấy nghìn khẩu súng trường lại thêm mấy triệu đầu đạn và mười mấy khẩu đại pháo." chứ phải biết hàng Anh quốc không hơn gì hàng Hán Dương Tảo, lại không sẽ hơn chút nào. Chu lấy bản tính ra, gảy thử xem, tính xem phải đào bao nhiêu cái minh khí mới có đủ cho chú mua số vũ khí đạn dược ấy. Cơ thể ảo tham phòng của chú, chú Yến, cũng phải tìm được mộ cổ của Trư Hầu Vương. Này mộ cổ quanh đây sớm đã bị chúng ta đào sạch rồi, muốn tìm mộ như thế, đầu có sẽ đâu. Là Lão Oài Thấy Lão Trần khó khăn Thì không dám nhắc chuyện Mở rộng tân bình nữa Mà trái mặt cầu xin Hì hey, hì Ông chú Trần ơi Ông anh của tôi ơi Nếu mà việc nhỏ Thì phiền ông anh làm gì Độ này Linh Trang tăng thêm nhành quá Quân phí lại căng Nếu còn không phát cho anh em Ít thuốc phiện Hoặc bạc trăng Thì con bà nó Tôi nắm chắc Thế nào cũng bị bọn ấy nổi loạn Ông chủ trần ạ Nếu ông anh thấy chết mà không kêu thì Anh em chúng tôi đành vứt cái sám rách này Tiếp tục lên nuôi làm cơm thôi Trang bộng láo trần sớm đã có chủ trương Láo gần đây cũng túng Đang tính là một vụ lớn Chỉ hiểm chưa chắc ăn Nên chưa muốn nói với là láo ai mà thôi Nhưng đã đến nước này Thì cũng đành lật bài ngựa Vội vàng nói Nghe nói ở lưu vực sông Mãnh Động Dần tối thầm u, là nơi người Di Hán sinh sống hỗn tạp, không ai quản lý. Năm xưa quân Nguyên kéo xuống phiên Nam, đã ác chiến với thổ dân suốt một năm ròng, chiếm mật kha khá phiên tự quy tập. Trong đó có một phiên tăng và một đại tướng Thẩm Bình là tùy táng hậu hĩnh nhất. Này trong núi Bình Sơn vẫn còn dấu không ít mộ phần của thổ ty, thổ dân và binh tướng nhà Nguyên cái đèo mộ cổ nơi nguyên bên trên thường không có lối vào, cũng không có trồng cây. Chắc này bốn chôn sâu táng rộng. Hơn nữa người miêu động biên phòng mề hạn độc, lại còn tà thuật yêu dị như lạc động đuổi thây, thế lực của chúng ta không với được tới đó, tùy tiện xông vào e xảy ra sự xuất. Thế nên tự chần chừ khó quyết vụ này mãi là lão oai, là tế quân Việt Đảng mộ thành nghiện. Vừa nghe trong bình sơn có nhiệm mộ thì không khỏi vui sướng ngất ngây. Trước đây, hắn bị người ta chém một nhát vào mặt, để lại một vết sẹo to tướng, làm khóe miệng lệch sang một bên. Vì thế mới có tên là là lão oai. Lúc này, hắn mới sướng điền đến nội, khóe miệng vốn đã méo càng như sắp ngoác đến tận sâu gáy. Hắn đứng dậy khỏi ghế Quen thói, tác phòng thổ phỉ. Bình thường nói chuyện cũng thích rút súng. Bèn móc khẩu súng lục bằng bằng ngạp voi. Lệnh trò phó quan, lập tức trở về tập hợp đại đội súng ngắn và tiểu đoàn công binh. Lính công binh mang theo xà bèn, mài, sẻng, quốc chim. Đồng thời chuẩn bị lượng thuốc nổ lớn. Ngày hôm sau, phải dân quân vào núi. Láo trần vội vãng ngăn lại. Việc này cần bàn bạc kỹ càng. Mô cổ trong núi Bình Sơn không thể nói đảo là đảo. Nếu không tìm được địa công và mộ đạo thì bao nhiêu thuốc nổ cũng không xong việc. Và lại đại quân di chuyển, khó tránh khỏi kinh động đến thổ dân bản địa. Ở nơi địa hình phức tạp, không chừng còn xảy ra nhiều việc khó lường. Trước mắt chỉ nên dẫn theo vài người nhẹ nhặn đặc lực vào thăm tiến ngoại nguồn cái đã. Mời các bạn ghé qua phản tin trên Facebook của Nguyễn Thành Điện trị facebook.com gác chéo MC Nguyễn Thành Hoặc radio.com hay 9dio.com để đón nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn